sau hình an ủi anh Chắc chúng mình giờ lên trước ông nội bà nội rồi 28 bây giờ đi lái taxi miệng lưỡi càng ngày càng điền thoáng hơn trước Đáng tiếc Kỳ nghỉ dài hạn này cậu ta đưa mẹ về thăm quê Bằng không Gia đình bọn họ gặp nhau sau mấy mấy năm Cũng có nhiều chuyện đáng để nói Chẳng qua Bây giờ 280 mà kêu hai người là cha mẹ nuôi Chắc cậu sẽ không chịu Nghĩ như vậy Xong khi không hỏi bật cười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 tuy rằng bình thường có thể giờ giờ ương ương một chút nhưng nam sinh hôn nam sinh sẽ trở thành trò cười cho mọi người tương văn đào sẽ bỗng nhiên trên môi có cái gì đó áp chặt vào song hỉ kinh ngạc mở to mắt lập tức thấy đôi con người đen lái của tương văn đào Trong ngủ bỗng im bặt sau đó bùng nổ như tét thấy miệng lưỡi sắt bén cả nam sinh hơn phân đến độ dây thần kinh trái bằng sạch đưa bàn đá quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn phát ra âm thanh chép nhẹ nhỏ như có chút lưu luyến giữa những tiếng hò hét ấy, trừ hai đứa sự cơ hồ không ai nghe được. Anh cười cười rồi ngồi xuống, nhìn Song Hỷ đang hoa đá về kinh ngạc, biểu tình trên mặt anh có chút đắc ý lại như khiêu khích, còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời, Song Mi sờ sờ môi, giống như người mất trí.